Dọc đường, hai người chẳng ai nói về ăn cơm nào. Khi xe về phía trước cổ nhà, Trương Thị Chi chỉ nói về Tiêu Tiêu một câu. Làm xe một mình từ từ thôi, rồi xuống xe. Đột nhiên Tiêu Tiêu nói. Cậu trời đã, mình có chuyện muốn nói. Trung Thị Chi nhìn Tiêu Tiêu, rồi bước trở lại ngồi dưới xe và đóng cửa lại. Tiêu Tiêu cho một đứa thuốc, giúp mấy hơi, rồi chậm dãi nói. Chuyện của Sở Dương đúng là có phần hóc búa Tuy nhiên anh ta là ông chủ của mình nhưng bọn mình cũng ít nói chuyện riêng với nhau Mình cũng không hiểu lắm về con người của anh ta Hình như trước đây anh ta cũng có vết đen gì đó Mình không nhận thấy có đúng là giữa anh ta với Sở Dương một chuyện gì hay không Nếu quả thực không được nữa thì cậu hãy bảo Sở Dương nó đi đâu đó một thời gian Loại đàn ông như vậy có tiền có quyền lại khiến chúc thân thế cũng rõ ràng tuân thất bệnh cứu nên tránh chứ đừng chọc bỏ họ. Trường Kỵ Chi phì cười Con nhỏ này, tuy tuổi thì còn ít nhưng cũng rất nhiều mưu mẹo. Chuyện này cũng khiến mình rất phong nghĩ, không biết có nên nói với cậu bạn người không. Nếu nói ra, không biết sẽ gây ra sóng gió gì nữa. Còn nếu không nói nhỡ mà xảy ra chuyện gì thì chắc mình không thể cảm giác hết trách nhiệm. Trường Kỵ Chi có vẻ phiền não thực sự. Cậu nói xem, cái con nhỏ ấy đang yên năng lảnh, xả lại phải gây chuyện với mấy người như vậy không biết nữa. Dù những kiểu gì thì mình vẫn thấy, công chủ của cậu phải mắt đến những người như cậu mới là hợp lý. Tiều tiêu cười, tay bùng bú toàn thuốc. Giữa chúng ta chẳng cần thấy dâu riếng. Nói thật lòng, Sở Dương có thế nào mình cũng không quan tâm, vì nó em họ của cậu, mình muốn hỏi là cậu thế như thế nào? Linh, thế nào? Trương Thịnh Chi cảm thấy rất ngạc nhiên, hai tay bắt chéo và đặt lên đùi, lấy lại tư thế của một hùng nữ dịu dàng. mình rất khỏe, có sao đâu. từ tiêu mít Trương Thịnh Chi một cái, vẻ coi thường, mồi vĩu ra. Hãy thôi có thể hiền thuộc dịu dàng ấy với cậu đi, hôm nay cậu đã lên cơn thần kinh rồi đấy. Lúc bảy với Trương Chi mình nghe răng cười, Vậy thì cậu có muốn hỏi gì không được chứ? Tiêu tiêu thôi không cần nữa. Lúc thường cậu không như vậy, hôm nay sao thế? thì dương thôi à? Trung tịnh chi không nói gì, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa xe Một hồi lâu sau thì nói. mình nói. Mình cũng không rõ bản thân mình như thế nào nữa. Hôm nay mình cứ cảm thấy bực bộ và muốn cãi nhau với một ai đó. Tiêu tiêu rụi tắt đầu thua lá, nghĩ một lát rồi nói. Nếu không được thì coi đi, việc gì phải làm khó mình. Tuy mình mới chỉ gặp Dương Lôi có một lần, nhưng mình đã có thể thấy anh ta cũng thích học với cậu. Bạn ông đèo của kinh xấu, chơi chắc những gì cậu bỏ ra đã được đến táp đâu. Trương Thị Trì cười đau khổ, chỉ bấm mũi tiêu tiêu mắng. Cậu đúng là cái đồ đang gánh, bản mình theo đuổi cũng là cậu, bao mình bỏ cuộc cũng lại là cậu. Cậu ơi chê mình nhé. Mình không nghe đâu, một khi bà cô này đã ra tay ấy, thì nhất quyết không rút lui. Dương tiêu, tiêu cười, hất tay trong thị chi ra. Bảo cậu thế bảo cậu theo đuổi đàn ông không có nghĩa là bảo cậu cứ đâm đầu vào pháo rơ cứng không biết nứt. Thử một chút thì còn được, nhưng cần phải biết, nếu khó thì phải rút lui. Nhất là chuyện tình cảm Nhiều khi biết khó mà rút lui Còn sáng suốt hơn là không chịu bỏ cuộc hết Mình cũng hiểu điều này Nhưng mình không chịu Trương Kỵng Chi nói Cho đến nước này rồi Tiêu tiêu hỏi Trương Kỵng Chi gật đầu Chẳng phải cậu bà mình Cô lại nén tình cảm để trong lòng sao Rồi nén hơn 20 năm rồi Một khi đã quyết định thì sẽ không lùi Cùng nắm thì coi đó là bài học Đè lớn lên thêm Tiêu tiêu không biết mình nói gì Cần nhắc một hồi lâu mình nói tiếp Chớ đặt mình Vào vị trí của một nghĩ thần kỳ dỗi Chuyện của cậu không phải là tình yêu Mà là đang đọa sức Trường vị Chi Trầm ngâm Tiêu tiêu bụng thấy lâm xạ dối bời Cô lại lấy ra một điều thuốc Chân lừa rồi hít một hơi thật mạnh Như vậy là cậu có vấn đề rồi Làm thấy có khác gì, đẩy đá đập vào đầu mình. Trương Tị Chi cười, rồi quay sang huyến mày nói về Tiêu Tiêu. Mình có vấn đề, thế còn còn gì sao? Có muốn mình kể chuyện cho mà nghe không? Tuyệt nhiên Tiêu Tiêu hỏi. Trương Tị Chi người, rồi bật cười ngay sau đó, vừa như cửa chính mình, lại vừa như cười Tiêu Tiêu. Kẻ chữ với chuyện đất thật. Có phải chuyện của cậu không? Tôi tiêu này, mình biết là cậu thường tốt cho mình Nhưng bây giờ mình không muốn nghe Hay là cậu cứ chờ đã Chờ đến khi chuyện của mình tiến triển tương đối đã dợi hết kẻ Xem xem mình có tiếp tục được phần còn lại của cậu không? Nói đến đây, Trương Tịnh Chi ngừng một lúc Mới quay trở lại nói tiếp Mấy hôm trước Mình đã đọc được một đoạn như thế này Trong một quyển sách Mình cảm thấy rất thú vị Tiêu tiêu nhớ mày nhìn Trương Vĩnh Chi chờ nghe câu tiếp theo của cô Đó là câu Trong cuộc đời, người ta sẽ gặp một người làm tổn thương mình một người bị mình làm tổn thương rồi sau đó mới gặp được một người rồi sau đó mới gặp được một người mà cả hai bên không nợ gì nhau và sống với nhau yên ổn, bình lặng Một cô không nhân mà mình quá yêu người kia hoặc người kia quá yêu mình sẽ không bền lâu Mình cũng không rõ cô nói này có đúng hay không Vì thế mình muốn thử Mình muốn xem người mà mình gặp được Là người làm tổn thương mình Hay là người bị mình làm tổn thương Tiêu Tiêu không nói gì nữa Mà chỉ lặng lẽ hút thuốc Trương Tịnh Chi mở cửa xe bước xuống Rồi vệ tay ra hiệu cho cô hãy quay về Nhưng Tiêu Tiêu có phải suy tư Cô đang ngập nghĩ giải thuyết ba người Mà Trương Tịnh Chi vừa nói đến Người làm tổn thương mình đã xuất hiện rồi Thế còn người bị mình làm tổn thương thì sao Điều người ấy có xuất hiện không Hay đã bị mình đã quên mất Và còn cái người không nặn lần gì Với mình ấy nữa Điều có họ thật không Trương Thị Chi lên gác Về nhà ngủ Khi gáy vừa chạm đến gối Mắt lập tức nhìn lên chiếc phòng hàn rõ trên cổ tay Ngay người trong chốc lát Sau đó cầm điện thoại lên định bấm số Nhưng khi ngón tay vừa bấm xong hàng số ấy Cô lại thấy hối hận liền xóa vội đi và tìm đến số của Sở Dương Có cần chị nói cho mẹ em biết không? Cô hỏi Ở đầu xe bên kia, Sở Dương im lặng mới ngát rồi tá Không cần đâu ạ Trung Thịnh Chi nói Ừ Đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, ngủ thôi Ngày mai vẫn phải đi làm lên thường Nếu đi đường mới khác nuôi Không phải đi làm thì tôi biết mấy Sáng hôm sau Tiêu Tiêu gọi điện đến bảo Em họ của cậu có điên hay không đấy Trung Kịnh Chi ngớ người ra Chào đồng nhập xong Cô vừa cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện Thì ra tối hôm qua Sau khi Tiêu Tiêu về đến nhà Thấy sở dương đã thu xếp vào ghẹp xong đồ đặc Đúng như lời của Trung Kịnh Chi Cô đang chờ Tiêu Tiêu về để đi Tiêu, tiêu nói khuya rồi, nếu muốn đi để sáng hôm sau đi cũng được. Dường như Sở Dương đang cân nhắc điều gì đó, cô đóng sầm cửa một cái, rồi quay sang nói với Tiêu Tiêu. Em không đi nữa. Tiêu Tiêu cũng không suy nghĩ nhiều về việc đó, ngày hôm sau vẫn đi làm như bình thường. Suy cho cùng, chuyện của sếp với Sở Dương chẳng có liên quan gì với cô cả. Nhưng không ngờ buổi trưa Sở Dương xuất hiện ở công ty của họ không phải để tìm Tiêu Tiêu mà là tìm gặp Phương Nghị. Khi Tiêu Tiêu nhìn thấy Sở Dương ra khỏi phòng của Phương Nghị, cô đã sửng sốt đến mức con người như muốn nhảy ra khỏi mắt. Mặc dù không phải là người hay tọc mạnh, nhưng chuyện này khiến cô không né được nữa. Cô vội kéo Sở Dương hỏi xem là có chuyện gì. Kết quả là Sở Dương nói với cô bằng một vẻ mặt hết sức lãnh đạm rằng muốn nói chuyện yêu đương đứng đắn với Phương Nghị. Có điều kỳ thi nghiên cứu sinh sắp đến nơi rồi, Cô sợ ảnh hưởng với việc thi cử nên yêu cầu Phương Nghị không được làm phiền cô trước kỳ thi. Cô còn yêu cầu sau này khi hai người đã ở bên nhau rồi Phương Nghị phải một lòng với cô ít nhất là cho tới khi hai người vẫn còn chưa chia tay nhau. Nghe vậy Trân Thịnh Chi tưởng như ngất xỉu đến nơi sau đó mới thấy rằng đúng là giữa cô với Sở Dương cũng đã có sự ngăn cách thế hệ. Tiêu Tiêu nói nhưng đó vẫn chưa là điều gây thất kinh nhất Điều gây thất kinh nhất là Phương Nghị đồng ý với tất cả những điều kiện đó Trường Tịnh Chi đứng ngồi không yên nhất định cô phải gặp sở dương mới được dù thế nào thì đó cũng là cô em họ lớn lên bên cô nếu để xảy ra chuyện gì đó với nó nhất là lại ngay trước mắt Trường Tịnh Chi thì bà mọ đáng sợ của cô chắc chắn sẽ lấy da lột da cô ra mất Trương Tịnh Chi vội xin phép xếp ra ngoài 2 tiếng rồi không kịp thay đồng phục chỉ kịp mỏng phụ trời ốc khoác chạy ra ngoài gọi taxi đến ngay nhà Tiêu Tiêu vừa thấy Trương Thị Chi sở dương không lấy gì làm ngạc nhiên cô biết thế nào Tiêu Tiêu cũng đang chuyện của cô nói cho Trương Tịnh Chi biết vì thế cô đã không nói gì mà quay trở về ngồi xuống bên cạnh ban học thỉnh thoảng lại là lần giờ vở lầm nhầm đọc những thứ viết trong đó rồi vừa lò bầu vừa bỏ bảng kín dao dao Vì leo cầu thắt nhanh Trương Tịnh Chi hồn hẻn thò không ra hơi Chưa nói được gì, cô đứng ở cửa vừa lấy lại sức về nhìn của em họ khen thầm cho cái sự bình tĩnh của nó Tự nhiên Sở Dương hỏi Chị đã xem tiểu thuyết về tình yêu chưa? Trương Tịnh Chi hơn ngớ người rồi vứt sát vật đầu Sở Dương mền gọi Chị, đến đây phân tích giúp em một chút, xem phương án nào gần nhất. Trương Kỵ Chi không rõ đầu cô ta nhe gì cũng tiến lại gần xem, thì thấy Sở Dương đã gót một đoạn trên nó viết. Các phương án thu hút những người đàn ông thành đạt, ích kỷ và nhiều tiền. Tình huống 1 Phụ nữ giả bụng ngây thơ, ngốc ngách khi bị một người đàn ông để mắt đến, đầu tiên thì tỏ vẻ nghiêm nghị từ chối, không thèm để mắt đến tiền của anh ta kết quả cuối cùng đàn ông đã cài tá quy chính và được thiên sư cứu rỗi tình huống 2 phụ nữ giả bộ hiền thục khi được một người đàn ông đếm mắt đến đã thực hiện cách lùi để tiến không từ chối các khoản tiền của anh ta nhưng trong lòng thì lại hết sức coi thường kết quả cuối cùng bị đàn ông phát hiện ra và vị thế khiến họ càng muốn chinh phục hơn Tình huống 3 Trung tị trì gần như không tin vào mắt mình nữa Giọng cô cũng trở nên run run Em định làm gì thế? Sở dương ủ rũ Ngồi dựa vào ghế Đêm hôm qua Em hầu như đã thức suốt đêm Đọc những cuốn tiểu thuyết về tình yêu Tổng kết ra được đấy Chị nói xem cái tay phương nghị ấy thua loại nào Trung tị trì cảm thấy đôi óc như quay cuồng Cô cứ ngay người nhìn sở dương Sở dương cho mày trong phải chị đã từng đọc không ít tiểu thuyết tình yêu sao Còn có tình huống nào khác nữa không Nói cho em nghe đi Nhưng trường kinh chi Chỉ còn biết lắc đầu Trò này khó quá Càng nghĩ lại càng thấy vướng Chẳng thắt gì cho bản thủ tì. Em đoán anh ta sẽ ra kéo Nhưng lại sợ anh ta đoán được suy nghĩ của em Sở Dương vào đầu vứt tai nhìn Trương Tịnh Chi. Trương Tịnh Chi cảm thấy đau óc như tê liệt. Một lúc sau cô mới hỏi Sở Dương một câu. Thôi cuộc thì em muốn làm gì? Nói chuyện yêu đương với Phương Nghị, yêu một cách thật sự. Dính lệ anh ta, tiêu tiền của anh ta, hàng ngày gọi điện cho anh ta, điều tra hành tung của anh ta. Nếu anh ta có thể yêu em thì em sẽ lấy anh ấy. Nếu anh ta đòi chia tay, em sẽ khóc lóc đòi tự tử. Cuối cùng, chờ đến lúc ly hôn sẽ đọc một khoản tiền vui thường. Nếu giữa chừng mà anh ta vứt bỏ em, thì em sẽ bám theo anh ta khoảng nửa năm gì đấy. Rồi sau đó đánh kết với người yêu mới của anh ta, đọc một khoản tiền chia tay và xui luôn một cách tốt đẹp. Trương Thị Chi cảm thấy thực sự quay cuồng. Cô thì thầm. Tiểu Tiểu nói không sai, em tiến thật rồi. Sở Dương lườm cô một cái Nếu không thế thì làm sao bây giờ Chạy thật sao Thực, anh ta có tiên có thế Em càng chạy, anh ta lại càng điên Và càng lên cơn Em không chạy nữa Trương Thị Chi phải vị vào ghế Đừng có xỉu, dù thế nào cũng đừng có té xỉu Cô tự nhủ Bây giờ cô lại càng đồng ý Với câu nói ấy của Tiêu Tiêu Đúng thế, Sở Dương điên thật rồi Từ chỗ Sở Dương về chưa đến 12 giờ ra tới đầu tiểu khu chung cư thì có điện thoại của ông Dụ Hàm anh ta hỏi ăn cơm chưa? nếu chưa ăn thì cùng đi ăn nhé Trương Thịnh Trì nghĩ con người này cũng thật là kỳ mới chỉ gặp mặt có mấy lần thế mà cứ như làm quen lắm ý lại còn nói với mình bằng cái giọng rất thân thiết đúng là nực cười lẽ nào anh ta lại không cảm thấy thái độ của mình với anh ta tôi vừa ăn rồi Trương Thịnh Trì cười đáp Ở bên kia là tiếng cười của Ú Dụ Hàm. Còn sớm cơ mà. ha hà, hà, chắc là cô không muốn đi ăn với tôi chứ gì. Đâu có, sao anh lại nói vậy? Trường Tị Trì đáp một cách lịch sự. Tôi ăn thật rồi, đồng nghiệp vừa mang đến cho tôi cơm sang Dương Châu thật mà. Này, Tiểu Vương, mang quýt vào hộp cơm cho tôi với. Trường Tị Trì giả bộ đang gọi Tiểu Vương như thật, Chỉ thiếu tiếng thưa của Tiểu Vương mà thôi Đừng nhờ Tiểu Vương Hãy để tôi giúp cô Không cần đâu, không cần đâu Trương Tịnh Chi vội vàng nói đột nhiên cô cảm thấy có gì đó là lạ Quay đầu lại thì nhìn thấy xe của ôn dụ hàm Anh ta còn thò đầu ra khỏi xe Cửa với cô một cách danh mạnh sau, sau khi Trương Tịnh Chi Mịn cưỡng bị ôn dụ hàm kéo lên xe Ôn dụ hàm cười nói Cô giả vào thông minh hay ngốc thật đấy Trương Thị Chi vẫn còn đang thấy ngượng Vì bị bắt quả tang đang nói dối Nên khi nghe thấy uông dụ hàm hỏi vậy Đang bị trả lời theo bản năng Thì trở thấy câu hỏi của anh ta như có ý bẫy Giả vào thông minh Và ngốc thật thì có gì khác nhau Cô cố nén cơn kích động Ném về phía uông dụ hàm một cái lườm Mỉm môi cười, kẽ nói Tôi sợ anh phải tốn tiền Hơn nữa thời gian buổi trưa rất ngắn Chạy đi chạy lại Chỉ thêm phết phả mà thôi Ôn rụ hàm cười Nhưng chẳng phải cô là thục nữ sao thuộc nữ thì sao lại nói dối Trương Tịnh Chi cố mỉm cười Anh thật là biết đùa Tôi là thuộc nữ khi nào Ồ thế không phải à Ôn dụ hàm lường cô Nụ cười trên môi càng rõ Thế thì cô phải nói dối giống hơn chứ Đường phố thì ổn áo như vậy Lại còn gọi cả tiểu vương nữa chứ Cô nghĩ xem liệu tiếng loa trên đường phố Tiếng xe ô tô có lọt vào phòng làm việc của cô được không Trường tịnh chi thỏ dài Nghĩ sao anh ta chẳng biết tên nhị gì cả Cứ nhất định tùm lấy chỗ sai sót của cô mới được chứ Sao mà dữ dằn thế không biết Còn hơn cả con cún dưới gác nhà mình Tuy phụ nghĩ như vậy Nhưng miệng cô vẫn nào nụ cười ngợ ngùng Tôi chưa nói dối bao giờ Nên làm gì có kinh nghiệm như anh Trương tịnh chi nó mát mẻ Nhưng cũng rất sâu cay Ông dụ hàm xứng người trong dây lát Quay người lại nhìn cô và bật cười vang Nụ cười trên môi Của Trương tịnh chi biến mất Cô tức giận trừng mắt nhìn ôn dụ hàm Cười đi, cứ việc cười nữa đi Cười cho đến chết đi Có gì đáng cười như thế đâu Ông Dụ Hà nhìn thấy Trương Tịnh Chi có vẻ tức giận thực sự vội cô nín cười, liê cô một cái rồi hít thỏa sâu mấy hơi sau đó chăm chú vào việc lái xe Trương Thị Chi cũng cảm thấy không nên để cho anh chàng này phá hoại hình ảnh của mình vì thế cô nén cơn tức giận khôi phục trạng thái bình thường Cô đang định lấy lại nụ cười kiểu thục nữ thì Ông Dụ hàm hỏi Cô có biết lần đầu tiên khi tôi gặp cô thì cô đang làm gì không? Trương Tịnh Chi không kịp phản ứng trong giây lát ôn rụ hàm tiếp tục nói Đó là đang nói dối nói rằng làm thêm ca ha ha ha Anh có thôi đi không? Tôi nói dối đấy, thế thì sao nào? Tôi nói dối thì có liên quan gì đấy anh Trương Tịnh Chi tức giận thực sự chẳng còn nghĩ đến chuyện giữ gìn hình ảnh của một thục nữ Cô quay người sang nói như hét lên với ôn rụ hàm Cô dụ hàm vẫn không thèm để ý đến điều đó chờ đến khi cô chút hết cơn tức giận Mới khẽ cười nói với cô Như thế mới được Như thế mới là cô thực sự Trương Thịnh Chi chút xong cơn tức giận Thì ngồi trở lại Cơn tức giận bự nhiên biến mất Xe dừng lại trước một nhà hàng khá lớn Trương Thị Chi nhìn biển hiệu Lại nhìn ô dụ hàm Mời tôi ăn cơm ở đây Buổi trưa anh rỗi rãi như thế à Không dội lắm Nhưng thời gian để ăn một bữa cơm Cũng có thể thu xếp được Tôi thì không có Buổi chiều tôi còn phải đi làm Chẳng phải cô xin phép Vắng mặt trong hai tiếng đồng hồ sao Anh ta còn cười nói thêm Nếu đã xin phép rồi Thì hãy tận dụng nó cho tốt Trương Kỵ Trì có phần hơi ngàn nhiên Sao anh lại biết là tôi suy nghỉ hai tiếng đồng hồ? Lý Mạt ôm dụ Hàm trả lời với vẻ thần bí. Trong phòng ăn rất ấm áp, Ôn Dụ Hàm lịch thiệp giúp Trương Tịnh Chi cởi bỏ áo khoác, lúc ấy anh mới phát hiện ra là cô chỉ mặc một chiếc áo làm việc bên trong. "Vội thế sao?" anh hỏi. Trương Tịnh Chi gật đầu và ngồi xuống. "Có việc gì cần tôi phải giúp không?" giúp ư Trương Thị Trì lắc đầu bụng thầm nghĩ anh thì giúp gì được tôi vào nhà vệ sinh một chút ôn sụ hàm gật đầu rồi chỉ chỗ nhà vệ sinh cho cô có cần tôi đưa cô đi không Trương Thị Trì lừa anh ta một cái rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh khi quay lại chưa tới chỗ ngồi thì thấy một người đàn ông ở bàn bên cạnh vẫy tay về phía cô và gói rất lịch sự Thưa cô Trương Thị Trì nhìn bố xung quanh Không có ai ngoài cô Không lẽ, không có lẽ ta gọi mình Mặc dù trong bụng không lấy gì làm vui Nhưng cô vẫn mỉm cười rất lịch sự Thẽ hỏi lại Thưa, ông gọi tôi Người ấy gật đầu và có ý muốn bảo cô đính gần Trương Thị Trì liếc nhìn về phía u rụ hàm Thấy anh ta cũng chú ý về phía cô Cô hơi do dự rồi cũng bớt lại Thì nghe thấy người nói Thưa cô, cho tôi thêm một bát cơm Thêm cơm, thêm cơm thì có liên quan gì đến mình Trương Tịnh Chi không hiểu đầu cua tai nheo gì Nhìn người đàn ông trước mặt Người đàn ông thấy Trương Tịnh Chi Cứ nhìn mình phải không hiểu Thì cũng nhìn cô với ánh mắt ngàn nhiên Trương Tịnh Chi cúi đầu Nhìn bộ quần áo làm việc đang mặc trên người Thậm chí còn nhìn thấy cặp bông hoa màu xanh nhà trên cổ Thưa cô, cho tôi thêm một bát cơm nữa Người đàn ông kia nhắc lại Trương Thị Tri đã rõ Sau đó thì nghe thấy Uông Dụ Hàm cười Cô nghiến răng Nói với người đàn ông đòi cơm ấy Tối cũng tôi đen cơm Không phải là người phục vụ phụ. Người đàn ông ấy ngây người ra Trương Thị Chi không thèm để ý Tự ông ta nữa Mà tức giận quay trở về bàn của Uông Dụ Hàm Nhìn thấy anh ta vẫn còn đang cúi đầu xuống cười Cô tức giận mắng Anh cố ý làm như vậy chứ gì? Nhìn được bộ hình như anh là khách quen ở đây Anh không nhìn thấy bộ quần áo của tôi Rất giống với các cô gái phục vụ ở nhà hàng nè Cãi cọ là do xung đột Đến bây giờ Trương Thị Chi Càng hiểu sâu sắc hàm ý của câu này Tuy đáng tức đầy bụng Nhưng vì thấy ôn rụ hàm Cứ vừa cười và nhìn mình Cô thấy mình không thể nào tiếp tục tức giận được nữa Dù cô có nói gì Thì anh ta cũng chẳng phản ứng Mà chỉ cười với vẻ thích thú và giọng lượng Điều này càng khiến Trương Tịnh Chi thấy tức giận Nhưng dù sao Cô vẫn phải chú ý đến hình ảnh của mình Mọi ánh mắt của những người xung quanh Đều đổ dồn về phía cô Nhưng cô bỗng phát hiện ra rằng Lấy lại sáng vẻ của một thục nữ Là điều không thể Xong cũng không thể tỏ ra là một cô gái đánh đá được Vì vậy cô cố gắng Kìm chế lại Chuyện này khiến cô thấy bực bội Kể từ khi gặp ôn sụ hàm lần đầu, cô luôn bị phá công. Hình ảnh thục nữ mà cô xây dựng cả mười mấy năm đã bị sụp đổ tan tành trước anh ta. Còn anh ta thì lúc nào cũng giữ vẻ lịch lãm, nhò nhã, điềm đạm. Nếu không phải là ở nơi đông người, cô rất muốn cho anh ta một cái tát hoặc xích thật chặt của anh ta lại. Nhưng đáng tiếc đây là nơi công cộng, hơn nữa còn có rất nhiều người. Vì thế cô chỉ còn biết nén chịu, nén chịu và nén chịu. Bàn tay cô nắm lại rồi từ từ buông ra. Đã bị mất mặt rồi thì chỉ còn cách tự tìm lại mà thôi. Trương tịnh trì hít một hơi thật sâu, trở lại ngồi xuống trước mặt ô rụ hàm. Ôn rụ hàm vẫn cứ mỉm cười như vậy. Buổi tối cô có thời gian không? Xin lỗi, không có. Cô trả lời rất lịch sự và cũng rất dứt khoát. Cô mỉm cười, rất nhã nhã và thoải mái. Ôn sụ hàm cũng cười, gật đầu tỏ về hiểu ý. Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi, à, ôn sụ hàm nói vẻ như xin lỗi. Tôi không biết cô ra ngoài vội như vậy, đến cả áo cũng không kịp thay, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Trương Thị Trì mỉm cười hỏi. Cô mang bộ đồng phúc rất đẹp, ý của tôi là trông rất hay, rõ ràng là không giống những cô gái ở đây. Ôn rụ hàm nói và chỉ về phía những nhân viên đang đi lại. Trương Tị Chi lại thấy cơn thức giận nổi lên. Không sao, đúng ra tôi còn phải lấy làm vui mừng nữa, vì ít ra tôi cũng đã không mặc áo dài, chứ nếu không e rằng đã bị tóm ra đứng ở cửa rồi. Cô Dụ Hàm ngẳng đầu nhìn ra tiếng ngoài cửa mấy cô lệ tân mặc áo dài đang đứng đón khách ở đó trông cô nào cũng rất cao giáo đột nhiên anh nghĩ nếu cô mặc áo dài và đứng đó chắc trông cũng rất đẹp nghĩ vậy nụ cười lại nở trên môi anh nhìn về thể hiện trên mặt ô Dụ Hàm Trương Thị Chi biết anh ta đang nghĩ gì cô tức một phát điên lên Ăn đừng ngỡ bữa thì chuông điện thoại của Trương Vĩnh Chi vang lên Nhìn thấy số điện thoại trên đó Cô có phần hơn ngạc nhiên Đó là số điện thoại của Dương Lôi Alo, chào anh Vâng, đúng thế, không sao Anh khỏe chứ ạ Không sao là tốt rồi Em rất khỏe Vâng, có điều em tan ca hơi muộn Không, không cần đón đâu ạ Em tự đi cũng được Không cần thật mà, em không còn là cô nữ sinh nữa Vâng, đến lúc đó sẽ gặp lại Trường Thị Trì tắt điện thoại Ngường đầu lên nhìn thấy ánh mắt ôn dụ hàm như đang suy nghĩ điều gì đó Cô nhớ mày Ồ, sao thế? Ôn dụ hàm mỉm cười Vừa rồi có người còn nói là buổi tối không có thời gian Cô cười Đúng thế, anh nghe thấy rồi đấy buổi tối tôi có hẹn rồi nhưng tôi mời cô trước nhưng mức độ ưu tiên với anh ấy cao hơn anh ôn dụ hàm sữ sờ nghĩ một lát rồi mình nói anh ấy không thích hợp với cô đâu điều ấy có liên quan tới anh sao cô cười phải đáp ý anh cũng cười như có ý tự giữ cật mình Hình như là không có là tôi nhiều chuyện thôi Cô gật đầu tỏ về đồng ý cúi xuống ăn rồi cảm thấy có điều gì đó không ổn Ngẳng lên thì thấy ôn sụ hàm vẫn đang nhìn mình vì vậy mỉm cười miễn cưỡng Anh cũng thấy con người tôi có phần giả dối đúng không Ôn sụ hàm gật đầu Nếu anh đã thấy rõ bản chất của tôi rồi thì tôi cũng chẳng cần phải che giấu nữa Tôi biết là anh ấy không hợp với tôi nhưng tôi thấy rung động vì thế tôi cần phải cố gắng dù chỉ là thử một chút thôi cũng được anh có hiểu không Trương Tịnh Chi cảm thấy mình đã rất chân thành ô dụ hàm gật đầu